Đã từng thấy có nhiều trò chơi, đưa ba xà ra làm tiểu binh, mà bé thì nhầm. Ba xà chân chính, cho dù không được coi là thượng cổ dị thú, thì cũng chính là thượng cổ cầm thú. Trong truyền thuyết cũng có thể thấy, hậu nghệ bắn chiến cái mặt trời, vậy mà ba xà trúng tên của hậu nghệ vẫn có thể chạy trốn. Chưa nói đến, lực công kích của nó mạnh đến mức độ nào, chưa có lực phòng ngự của nó thì có thể nói là biến thái. Sát pha lang kiếm được kiếm không đánh ra Mục đích duy nhất là để Xúc tích nộ khí Kiếm nào kiếm đấy chém trúng vào chỗ bảy tức Chỉ có điều hiệu quả thì không ăn thua Cấp bậc của ma kiếm Thì thấp Mà hiện tại nó mà là tứ giai thì Sát pha lang càng nghĩ Càng ai oán nhìn đường hoa Nếu như không phải do cái tên khốn kiếp kia giở trò Thì bây giờ mình đã rèn xong ma kiếm Đánh tứ sứ Tội gì phải cùng đi với một thằng này Đường hòa bên kia cũng than ngắn thở dài cầu nguyện. Xà ca hả? Chùi xuống biển đi. Ây, người không đi thì ta, ta thực sự là đến khổ với cái thằng Sát Phá Lan này đó. Đây đã là lần hợp nhất thứ ba của nhân kiếm hợp nhất Sát Phá Lan. Sau khi trải qua một trận, dài dẳng, ba xà cũng đã có phần mệt mỏi. Sóng nước đã quấy lên không còn mãnh liệt như trước. Nhưng đến bây giờ, hai người chơi lại trở thành bực bội. Đến lúc này rồi mà ba xà nó vẫn còn chưa chạy. Sát pha lang giải thích rằng, theo phân tích về góc độ sinh vật, thì rắn là loài sinh vật, không thể hoàn toàn lặn sâu ở dưới nước. Đường hoa nghe vậy thì khịt mũi khinh thường. Theo góc độ sinh vật mà nói, thì thời gian lâu như vậy, cho dù là con rắn, chứ con gì cũng bị mình đốt ra rồi. Bực thì bực thật đấy, nhưng đường hoa và sát pha lang cũng không phải là dặn tay mềm. Hai người cứ một kiếm, một lôi điện, Tra tấn con rắn khổng lồ, chừng chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là thề được nó. Ai ngờ lại có biến. Hàng ngàn hàng vạn trường mâu đột nhiên từ dưới mặt nước bắn lên thẳng về phía hai người. Trường mâu dày đặc như lưới nhện, mặt sát pha lang và đường hoa lúc này như là hai con ruồi giữa lưới. ở đằng sau mâu chỉ có mâu liên tiếp bắn tới liên miên bất tận. mẹ nó chứ, ấy thằng khốn nào vậy, ấy thằng khốn nào đánh lén vậy? sát pha lang lúc này cũng quay ngoắt lại này đừng có bỏ chạy nha thế nhưng bản thân sát pha lang cũng biết tình hình này là không ổn rồi không ngờ mình lại bị đánh lén đến mức độ này những trường mâu kia lao đến ầm ầm nhưng bất ngờ lại không tấn công hai người chỉ xẹt qua bên cạnh khi cả hai còn đang chưa kịp hiểu gì thì nước biển ở phía trước bị quẫy lên rồi hàng loạt binh đoàn nổi lên trên mặt nước cơ bản có thể coi là người nhưng lại mang những đặc thù của cá Nếu như so sánh, thì giống như là Mỹ nhân ngư vậy. Chẳng qua họ là nam, nam thì đẹp trai, nữ thì Mỹ lệ, nguyên cả một binh đoàn. Một tên thủ lĩnh người cá mở miệng hỏi, các người là ai? Vì sao lại đả thương thần thú của nước thị nhân ta? Cái gì? Thần thú? Đường hoa và sát pha lang giật mình. Lẽ nào suýt nữa, mình đã xử lý thú nuôi của người ta. Sát pha lang đẩy đẩy, đẩy đường hoa lên bởi vì sát pha lang cũng không hay giao tiếp với người khác đây là thế mạnh của đường hoa đường hoa bối rối ờ ờ ờ chúng ta chúng ta là người còn chuyện vì sao đánh thần thú của các người thì thì là bởi vì nó muốn ăn thịt chúng ta đó bắt lấy bọn họ giao về cho nữ vương xử lý sát pha lang lúc này thì thầm với đường hoa có cơ hội đó đường hoa liền gật đầu quăng cái thước hai người nhún nhường bởi vì hồi nãy đội hình Người cá này rất hoàn chỉnh Mà lại mang theo uy hiếp Tấn công từ xa Bây giờ đội hình tạo thành thanh thế như thế thì cực kỳ đáng sợ Chính vào lúc này Một người cá trồi lên Nữ vương trò hỏi Các người đến bích động có chuyện gì À à chúng ta, chúng ta nghe đồn rằng là Là Long Vương tạo phản Cho nên định đến dẹp phản đó Người cá vừa đến gật đầu Vậy nữ vương Có lời mời hai vị khách quý Sát pha lang quay sang Thì thầm với đường hoa Này Này Cẩn thận bị lửa đó Lửa cái giấm Có nhiệm vụ đấy Đường hoa khinh bỉ Liếc sát pha lang Người ta Muốn giết mình Bây giờ thì chẳng phải là Quá đơn giản hay sao Hồi nãy Chỉ cần những trường mâu kia bắn tới Thì đủ để có thể thiệt mình Cả trăm lần Tục ngữ có nói Hảo hán Không sợ Là người gian Nhưng mà không chống được Nhiều người Lặn xuống nước theo đám người cá, trừng độ trăm thước, đến được nước người cá. Nước thị nhân này trông như một thành thị dưới đáy biển, ở trong phim viễn tưởng vậy. Bao quanh nó là một màn không khí bảo hộ, khiến cho nước biển không thể ngấm được vào bên trong. Hoàng cung ở nơi này, quả thật có thể nhìn là nhận ra ngay, bởi vì nó lớn hơn nhiều những hoàng cung ở nơi khác. Nữ vườn rất xinh đẹp, cái này phải nói là thừa. Bởi vì người cá thì ai cũng xinh đẹp cả. Đẹp đến nỗi nếu như mà không mặc quần áo thì thì có thể coi là thần tiên mất. Sau khi mời ngồi uống trà, nữ vương người cá thuận miệng hỏi thăm phong thổ của đất liệt, đồng thời kể rằng bọn họ cũng vốn là người ở trên đất liệt. Bởi vì năm đó chiến tranh lan tràn, bất đắc dĩ phải chạy đến bích động, đồng thời gặp được hai vị tiên nhân cho nên không những có nơi ở. Mà còn được tiên nhân dùng pháp khí để cho bọn họ trẻ mãi không già Nói đến đây thì bắt đầu nhắc tới nhiệm vụ Bối cảnh của nhiệm vụ cũng không có tính là gì mới lạ Bọn họ vốn có cuộc sống đang yên bình, tốt đẹp Đột nhiên ở Bích Động, Long Vương tạo phản Long Vương có chính đại tướng quân thủ hạ Chia nhau trú ở các góc biển Tên ở gần nước người cá là một con rồng đen Có điều con rồng đen này có chút bố láo Không những không thèm đoàn kết những lực lượng, mà cứ bắt gặp người cá nào sẽ ăn thịt. Nguyên nhân rất đơn giản là để có thể trẻ mãi không già Nhiệm vụ của hai người cũng rất dễ xử lý con hắc long vương. Thế nhưng nữ vương khuyên đừng nên chạm vào con dấu ở vách tường cung điện của con rồng kia. Nếu không thì cả nước người cá lẫn con rồng phải chết. Trường 88 Sự lương thiện của bầy sói này này Ê, cô ta cô ta đòi chúng ta đi giết rồng đó sát pha lang nghiêng nghiêng cái đầu quay sang đường hoa không phải là hắc long vương chứ không phải là rồng đường hoa chữa hai người đã từng thấy qua uy lực của giao long dưới sự vây công của ngàn người mà nó vẫn cứ sừng sững tung hoành đừng nói gì là rồng hơn nữa lại còn là long vương cái này phải nói cho rõ Con dao long ở Thái Sơn kia là hàng của đất liền Mà con long vương này Là chùm của cấm địa Là hai con khác nhau một trời một vực Bây giờ thì đường hoa đã hiểu Người nói xem Nếu như chúng ta không nhận nhiệm vụ Thì đám người cá này liệu Có trở mặt hay không Dù sao mình đang ở trên địa bàn nhà người ta Mình cũng phải tính toán Nhỡ đầu chúng nó mà bắt lỗi cái vụ Mình đánh ba xà của chúng nó thì sao Ê không đâu Bởi vì chúng ta phải nhận nhiệm vụ này đó. Đường Hoa thấy sát và lang nghi hoặc liền giải thích. Người không nghe cô ta nói gì sao? Không phải là không thể thiệt được con rồng kia. Chỉ cần có chiến lược cụ thể là được. Đó chính là... Động vào con dấu kia. Động vào một cái là rồng sẽ chết. Nhưng, nhưng như vậy thì toàn bộ vương quốc người cá cũng chết. Ây. Thế bọn họ có họ hàng nhà ngươi không? Ê. Nhưng mà... Không phải, sát pha lang vừa nghe vậy thì dùng mình vì sự tàn nhẫn của Đường Hoa. Vậy thì là bạn hay là ân nhân cứu mạng của ngươi? Cũng cũng không phải. Sát pha lang lắp bắp, không nghĩ đến mình vẫn nổi tiếng là cái thằng ác độc, vậy mà mình vẫn còn thua sự ác độc của thằng Đường Hoa này. Thế đó, điều quan trọng của nhiệm vụ lần này không phải là giết dòng mà là Phải lấy được phần thưởng trước khi đi nhận nhiệm vụ. Hiểu chưa? Ăn được đằng đông, lại ăn luôn được cả đằng Tây. Vừa nhận được đồ, lại sẵn tiện giết con rồng để nhặt được đồ ngon. Hay, thân là đội trưởng, ngươi phải biết chứ, ngu thế. Tạ, tạ thì là bởi vì ta, à, ta không nghĩ ra, thì còn mẹ nó... Sát pha lang ấp ống nửa ngày không ăn thua, phải công nhận một điều là khi đối mặt với đường hoa thì sát pha lang cũng không có mồm mép bằng vậy vậy thì sát pha lang còn đang lắp bắp thì sao lúc này đường hoa thấy thế liền thở dài nữ vương bệ hạ ý của đội trưởng của ta là như thế này này dù sao thì chúng ta cũng là người đến từ đất liền cho nên không có chút kinh nghiệm tác chiến trong nước mà con rồng kia thì hung hãn Cho nên nếu như có thể có được một chút trang bị Hoặc kinh nghiệm để tăng cường sức mạnh à, Mà không thì thôi có tiền cũng được Tụng ngữ có nói Tiền làm cho con người ta to gan hơn Với lại chúng ta cũng chưa có mua bảo hiểm thương tích Tùy chúng ta cũng biết Trong tâm của chúng ta có chính nghĩa Nhưng chắc chắn Có thể chiến thắng được Long Vương Thì cũng phải nên có một chút khích lệ đó <cười> Ý là như thế Cô có hiểu không? Cái này... Nữ vương có vẻ khó xử Trước đây chưa bao giờ có tiền lệ cả Đó là vì Trước đây cô chưa gặp những người chân chính thôi Bây giờ cô gặp rồi đó Đường hoa rất thẳng thắn Nói toẹt ra Nhưng Quy củ thì không được phép vi phạm Thôi như vậy đi Ở đây ta có một bản tị thủy quyết Coi như là ngoài nhiệm vụ phần thường Có thể đưa cho hai ngươi. Các người xem Đường hoa ngây ra sau đó nói Để có vẻ nữ vương hiểu lầm rồi. Bọn ta không phải là đệ tử của cái bang ở đất liền mà đi ăn mày như vậy. Thôi được rồi, được rồi. Sát pha lang đứng bên cạnh nói. Có còn hơn không? Hắn thật là không muốn nhìn đường hoa dở trò nữa bởi vì hắn phát hiện đường hoa này thật là đê tiện là trên của đê tiện là siêu đê tiện. Cho dù đối phương là NPC nhưng thật sự Là cũng không nên ác độc quá như thế chứ. Này, được cái gì mà được. Con mẹ đó. Đường hoa nổi giận trợn mắt. Thôi, cứ quyết định như vậy đi. Sát pha lang nhận lấy bản tỷ bản thỉ kiết trong tay của nữ vương rồi ném cho đường hoa. Người cứ đem bán lấy tiền đi. Ta không cần phần nào cho mớ tiền đó. Được chưa? Đường hoa nhìn nữ vương rồi lại nhìn sát pha lang than thở một hơi. Từ bao giờ mà cái thằng sát này nó lại mang lòng nhân từ như vậy chứ cáo biệt nữ vương cầm tờ bản đồ long cung của hắc long vương xong hai người liền lao đi cú này làm cho sát pha lang kinh hãi không ngờ tốc độ trong nước của đường hoa lại không kém với tốc độ ở trên bờ hơn nữa mức tiêu hao pháp lực cũng như là lúc bay trên không trung lẽ nào sát pha lang nghiến răng hắn thực sự vẫn lờ mờ hiểu Bản tị thủy quyết của nữ vương Hẳn là xịn hơn những bản tị thủy quyết Ở trên đất liền Bất kể là tị thủy trâu Hay con hàng nào đó tương đương Thì khi xuống dưới nước cũng đều phải giảm Một nửa tốc độ mới có thể hoạt động tự do Nhưng con hàng khiến cho mình Có thể đi lại trong nước như trên bờ Thì thực sự là chưa thấy Sát pha làng tự nhiên thấy mình ngu thật đó Sao lại ném bản tị thủy quyết của nữ vương cho đường hoa một cách vô tư như vậy này này ê gia tử hình như ngươi không bị ảnh hưởng trong nước có phải chính là do tác dụng của tị thủy quyết ừ. đúng vậy đó đường hoa nghi ngợp nghi hoặc quay đầu ấy nữ vương cho tất nhiên là phải hằng tốt rồi sao thế à à à không ta chỉ là hỏi vớ vật thôi sát pha lang bình tĩnh trả lời sau đó liền kêu lên này bày chậm một chút Chờ bố với Chờ bố mày với sát pha làng bỗng nhiên thở dài quả thực là cái thằng đường hoa này nó không những khốn kiếp mà nó còn rất may mắn long cung rất đơn sơ không có tên lính canh nào cả cũng chẳng có ai canh cửa chỉ có một cái bảng hiệu ở bên trên biết viết hắc long vương cung từ sâu trong cung truyền đến tiếng ngáy khò khò khi dài khi ngắn còn bộ con dòng này cũng không được lòng người lắm ở cô độc một mình được rồi, lại nó, tập trung vào chính sự đi. Hai người lần mò đi vào bên trong, không có tùy tùng, không có cung nữ, chỉ có sâu trong đại sảnh có một con rồng màu đen đang cuộn mình nằm ngủ trên một cái ghế lớn. Ở vách tường sau lưng có thứ gì đó như là một dấu ấn đang lập lòe. Này, bây giờ ngươi đi dụ dỗ nó hay là ta đi dụ? Đường Hoa nhìn con rồng mà hỏi, Sát Pha Lang bây giờ đã hiểu, vì sao mình lại có cảm giác chần chừ hóa ra chính là vì lý do ai dụ con rồng ai sẽ lấy ấn chương tám mươi chín kiếm khinh người vậy là ta đi sao đường hoa nhìn thấy sát pha lang đang ngơ ngẩn thì đứng ra làm nhiệm vụ nguy hiểm dụ rồng nhưng sát pha lang vẫn còn đang trầm tư người dụ sao vạn nhất ta chạm vào ấn rồng chết thì thôi nhưng đến cả tộc người cá cũng chết Lúc đó, điểm công đức bị trừ sẽ rất khủng khiếp Không đúng Như vậy thì không được Mình bất vả lắm mới kiếm được mấy chục điểm công đức Một khi chạm vào ấn Không khéo giết nhiều như thế Sẽ khởi động ma kiếp Hay là Hay là Hay là người đi dụ sao Như thế cũng lại càng không được Dụ con rồng là phải rời khỏi đội ngũ Con rồng chết thì chẳng phải là mọi đồ tốt Đều là một mình tên tiểu tử đường hoa này lấy được hay sao? Tị Thủy Quyết người cũng đã lấy Dấu ấn người cũng lấy Mà mấy thứ con rồng rơi ra Người cũng lại lấy Vậy thì ta đến đây để là ăn no rừng mỡ Rõ người đi treo con rồng này sao? Hay lắm Sát pha Lan lúc này thật đau đầu Cuối cùng Dụ rồng, độ nguy hiểm thấp hơn Nhưng lại không có hồi đáp Mà chạm vào ấn thì dễ hơn Nhưng lại khảo nghiệm lòng dũng cảm Sát pha lang lúc này càng nghĩ càng bút ốc Thiền kiếp Nếu như mình có thanh ma kiếm lục giai Thì ma kiếp cũng không phải là bất khả kháng Chỉ có điều Nếu như mà không trừ điểm công đức thì sao Mình đã mất một bản tị thủy quyết Bây giờ không lẽ lại đưa đồ của bốt rơi ra cho hắn thật là khó. Nại anh hai cân nhắc xong chưa? Đã một tiếng đồng hồ rồi đó, coi chừng nó ngủ chưa xong nó dậy, nó thịt luôn cả hai chúng ta làm mồi nhắm. Đường Hoa thúc giục. Cuối cùng Sát Pha Lang nghiến răng dậm chân, "Thôi được rồi, tốc độ của ngươi nhanh, ngươi đi dụ con rồng, ta sẽ đi đánh vào ấn." "Được, thế cũng được." Đường Hoa mỉm cười, sau đó tiến lên, vừa đủ để cho con rồng hiện lên trong tầm của mình sau đó bắn ra một tia lôi điện đường hoa đâu thể nào đơn giản mà xuất lôi điện như vậy trước tiên hắn rời khỏi đội ngũ sau đó đánh một tia lôi điện lên đỉnh đầu con rồng ngay lập tức song xuôi hắn liền quay đầu bỏ chạy thằng chết toi. một tia máu tươi chảy ra từ kẽ răng của sát phan lang mẹ nói chứ thằng này đúng thật là khốn kiếp vừa mới hành động đã biết ngay lộ ra bộ mặt có ba nguyên tắc rơi đồ một Ngươi là người ăn đam đầu tiên Hai ngươi là người gây ra đam to nhất Ba ngươi là người ăn đam cuối cùng Sau khi tên kia rời khỏi đội ngũ Đã chiếm mất hai rồi Mình tại sao không nghĩ ra chiều này chứ Báo hại bây giờ Mình đang phải đối mặt Một mối nguy hiểm đồ sộ Vậy mà chỉ có một phần ba lợi ích Sát pha lang than thở Mà cũng không thể phủ nhận rằng Đây chính là do mình lựa chọn mà Hắn đã cho mình lựa chọn Bây giờ mình làm sao còn biết nói gì đại ấn đã ở trước mặt con nên lấy hay không sắt pha lang nghiến rằng chụp lấy cái ấn nhìn thoáng qua thì mừng rỡ ai nói người lương thiện thì không có hồi đáp chứ không động ấn một trong mười đại thần khí từ thượng cổ ở trên ấn có khắc tướng mạo của vua ngũ phương phân biệt là quá hạo viêm đế thiếu hạo chuyên húc trưởng quản đông nam tây bắc cùng với hoàng đế là ở trung ương Ngoài ra còn có những con rồng vàng rồng bạc uốn lượn, nghe nói có thể giúp cho người ta trường sinh bất lão. Trời cao đất dày ơi, nãi Sát Pha Lang lúc này đang nghĩ đến, thằng tiểu tử Đường Hoa sẽ rất hối hận và đau khổ khi để cho mình lấy mất đại ấn. Rốt cục, mình đã có thể ngẩng đầu vênh vang với thằng tiểu tử Sát Pha Lang, với thằng tiểu tử Đường Hoa rồi. Sát Pha Lang nở một nụ cười mỹ mãn, bỗng nhiên hắn trợn mắt kinh hãi hắn cảm thấy có một lực lượng nặng tượng ngàn cân ép từ trên trời xuống thanh ma kiếm ở trong người rít lên một tiếng giống như gặp phải khắc tinh này con mẹ đó là hiên viên kiếm Sát va lang ngẩng phát đầu lên chỉ thấy hơn trăm thước nước biển bị kiếm khí bổ ra một thanh kiếm màu vàng khổng lồ chém ngang qua làn nước biển trông uy lực cực kỳ kinh khiếp là hiên viên kiếm đang ở trong tay của một tên nam tử thân mặc hoàng kim giáp chậm rãi tiến tới phía mình đưa ấn cho ta nam tử kia đến trước mặt sát pha lang thản nhiên nói tựa như chuyện này là rất bình thường vậy sát pha lang lúc này mê man thiên lôi không phá vào thời điểm trong lúc mấu chốt đường hoa chạy đến bắn xong một tiệc chớp liền quát ném ấn vào trong túi càn khôn máu lên đúng vậy một khi đã nhét ấn vào trong túi càn khôn thì ngươi có lấy cũng phải đến điểm sống hồi sinh mà tìm ta sát pha lang lúc này mới như tỉnh mộng nhưng đã muộn nam tử kia phất tay một cái cánh tay của sát pha lang bị đứt lìa nam tử kia nhẹ nhàng chộp lấy không động ấn Nhưng không giết sát pha lang Mà chỉ lạnh lùng cười Sau đó xoay người rời đi Mẹ nó Mẹ nó Muốn cướp đồ của ta Đường hoa nổi đoá Các ông đây sống chết vất vả Lại còn phải chấp nhận diệt cả tộc người cá Vậy mà lại đưa đồ cho ngươi Đường hoa lập tức Lên vụt theo tên nam tử Tên nam tử kia liếc mắt Có chút thấy thú vị Với hành động của đường hoa Sau đó cười cười vung ra một luồng kiếm khí, không quay đầu nữa mà khoanh tay mà rời đi. Nhưng không ngờ, đường hoa cũng không phải là tầm thường. Vận lên hộ giá ngăn lại kiếm khí, sau đó vung lên lượng thiên xích, lật tay một cái bao phủ, tên kia ở trong lôi hỏa đùng đùng. Hiền viên kiếm biến thành khổng lồ, không những trụ vững trong lôi hỏa mà còn đỡ một đợn oanh tạc cho tên nam tử kia. hắn không phản kích, hắn đứng sừng sững ở trên hiên biên kiếm. Ta đang có chuyện đại sự, nên không có thời gian đâu. Nếu không, thì tất nhiên sẽ không cần dùng kiếm này mà đánh một trận sàng khoái với người. Có rảnh rỗi cứ đến Đại Lương tìm ta, tên ta là Vũ Văn Thác. Cái mẹ người, huyền băng lưới. Đường Hoa không chú ý đến những lời ấy, hắn ném ra một tấm lưới. Ở trong bích động có rất nhiều yêu quái thuộc tính thủy. Từ lúc đường Hoa đánh kiếm tị thủy quyết cho đến bây giờ, đã xe được chín sợi dây huyền băng. Tuy chỉ tạo thành một trận nhỏ, lưới chỉ được tam giai thế nhưng vẫn là một pháp bảo nhất đẳng. Cho nên lập tức vây kín nam tử kia trong trận huyền băng. Vũ Văn Thác quát lên một tiếng, định cưỡng chế phá trận đi ra. Đường hoa cực kỳ kinh hãi, pháp lực của mình đang bị lưới huyền băng hút đi như đại hồng thủy. Hiền viên kiếm, quả nhiên là uy mãnh, không thể dùng những vật tam dài vây khốn được. Lưới huyền băng chỉ vây được Vũ Văn Thác chưa đầy 10 giây, sau đó vì pháp lực của đường hoa khô kiệt mà trở về nguyên dạng. Sau khi ra khỏi trận, Vũ Văn Thác không hề tức giận, gật gật đầu. Không tệ. Quả nhiên danh hiệu thục Sơn Tán Nhân. Là không sai. Tạm biệt. Này, con mẹ mày. Quay lại đây. Chán cho bố. Chán cho bố. Trường 90 quay về vương quốc người cá. Người bị bệnh hay sao? Sao lại đưa đồ trong tay cho người ta thế? Đường hoa túng cổ sát pha lăng mà quát. Phải biết những thứ này cho dù mình không xài được. Thì cũng không thể nào đưa miễn phí cho đám NPC chứ. Ta, ta, ta thích đấy Thì, thì sao Sát pha Lang liền cãi, Hắn không muốn cho đường hoa biết rằng Vì hắn đang trong trạng thái sung sướng Cho nên ngơ ngác bị người ta cướp mất ấn Lúc đó suy nghĩ của sát pha Lang rất quái dị Nghĩ rằng người này tay cầm hiên viên kiếm, Mà làm sao lại có những loại pháp thuật yêu mị như thế Hay Người đó Người làm mất đồ Vậy mà ngươi còn vênh cái mặt chó lên chứ. Đúng là không ra cái thể thống quái gì. Đường hoa bĩu môi. Nhưng vẫn móc ra một thanh kiếm. Của ngươi đây. Tuyên kiếm tứ dài đó. Đây chính là đồ do con hắc long rơi ra. Ấy, Ngươi cho ta sao? Sát pha lang bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này giống như tuyên bố rằng. Hề. Hey, ngươi cho ta kiếm. Thì khác nào là đất nước không có tham nhũng. Rất lâu sau. Sát pha lang vẫn chưa bình tĩnh lại được Vẫn cứ cầm cây kiếm người, người đưa cho ta thật à Vì sao vậy Bởi vì là chúng ta đã thỏa thuận rồi Đường hoa cũng đã không hiểu Thằng này hôm nay nó lại chê đồ là thế nào Ngươi cũng biết tuân thủ lời thứ sao Đường hoa cốc đầu sát pha lang Nói chuyện thì phải để ý mồm miệng chứ Ông đây đã từng hại ngươi vài lần Nhưng đã có lần nào mà ông đây nói không giữ lời chưa Những chuyện đông phương gia tử ta đã hứa thì ta chưa bao giờ làm sai cả. Sát pha lan rơi vào trầm tư. Quả đúng là như vậy. Chẳng hạn như vụ viết giấy nợ vay ở Hoa Sơn. Hắn chỉ đồng ý là viết giấy vay nợ chứ sẽ không động thủ. Đâu có nói là viết xong thì không được tấn công. Động thủ với tấn công nó khác nhau nhiều lắm. Nhớ lại lúc giết bốt mình bị đá ra khỏi đội ngũ. Lúc đó cũng không có bất cứ quy định gì ép buộc là không được đá ra khỏi đội ngũ cả. Ờ, uh, được, đây là của ngươi Sát pha lang khuôn mặt không biểu tình, ném ra chiến lợi phẩm. Đường hoa vừa nhìn thấy thì là một cuốn sách pháp thuật, mặc dù không có tác dụng lắm với mình, nhưng lại rất có giá trên thị trường. Đây là phong sa cam lâm thuật, là phép trị liệu, tập thể cao cấp, khôi phục sinh mệnh nhỏ cho toàn bộ đội ngũ và trong một phạm vi nhất định, đây là một trong những pháp thuật cần thiết cho chiến tổ đội. Ở trên thị trường rất nhiều người yêu thích. Đường Hoa cất cuốn sách, sau đó vung tay đi thôi. À, đi đâu? Thì đến nước người cá đó. Sắt Pha Lang bị lời này của Đường Hoa làm cho choáng váng. Tư tưởng của tên này thật là đề tiện, nhưng nhưng còn đến đó làm gì? Sao lại không đến? Ê, chúng ta nhận nhiệm vụ của người ta. Xong lại giết người ta Nếu như bây giờ Người muốn đến trước mộ của người ta nhận lỗi Thì ta cảm thấy thật đề tiện đó Cho nên Nếu như vậy ta không đi cùng người độc. Thế nếu như đi đánh cướp thì sao Đường hoa trầm rộng Người nghĩ xem Nguyên cả tộc người cá đều chết Thì sẽ rơi ra bao nhiêu là đồ Mà cho dù là những thứ ấy vô dụng đi chăng nữa Thì còn có một con ba xà đang chờ chúng ta đến làm thịt cơ mà Hiểu chưa? Ý của người là chúng ta hại chết người ta Sau đó đến lại còn vơ vét nhà của người ta Cuối cùng đem con vật cưng họ nuôi ra làm mồi nhắm Đường hoa nghe vậy thì nổi gân đầy đầu Ê, Tại sao những điều ta làm tốt đẹp mà qua cái miệng của người đều đê tiện vậy? Người có thể hiểu là Vì chúng ta muốn xóa mọi vết tích của họ trong dòng sông lịch sử Cho nên đóng góp một chút công lao Đây là chúng ta thuận theo lịch sử nghe chưa? Ta hỏi lại Người có đi hay không? Sát pha lang cuối cùng cũng hiểu ra Vì sao mỗi một lần mình đều thua trong tay của đường hoa Bởi vì nói về thiên phú mặt nào đó Đường hoa quả thật là hơn mình rất nhiều Không ngờ một đời độc hành Tự nhận là người cứ mười bước là cướp được một bốt Ngàn dặm không ai giữ được chân Cuối cùng vẫn thua dưới đường hoa Sát pha lang tất nhiên là muốn đi rồi trên đường hai người trở về vương quốc của người cá thì có tham khảo về chuyện vì sao sát pha lang lại không bị xét đánh sát pha lang vẫn nói là vì mình đẹp trai mình có nhân phẩm có tâm địa thiện lương còn đường hoa thì lại cho rằng bởi vì sát pha lang quá xấu trai thậm chí xét nó còn chả thèm đánh khi đến được vương quốc người cá hai người mới hiểu vì sao lại không bị dính thiên kiếp nguyên nhân rất đơn giản Là nữ vương của tộc người cá Thực sự đã lừa bọn họ Tộc người cá không có ai bị chết cả Chỉ là phần lớn người trong tộc Đã không còn giữ được tuổi thanh xuân nữa Đã biến thành mấy lão già Trường sinh bất lão Vốn là đã trái lại ý trời Sinh lão bệnh tử là thiên đạo Chứ nếu không thì làm sao Người ta lại bảo là tu đạo Là đi ngược với thiên ý Phải trải qua thiên kiếp mới có thể được chứng đạo sát pha lang khi chạm vào cái ấn làm cho tộc người cá khôi phục lại bộ dáng vốn có cho nên cũng không dẫn đến thiên kiếp Ngay đón hai người bọn họ là trận thế cung nỏ sẵn sàng của tộc người cá người ta già thì già nhưng vẫn có thể đánh hội đồng tốt này một lát nữa đừng nói gì cả nếu không ta trở mặt với ngươi đâu đường hoa vừa nói xong sát pha lang đã khịt mũi coi thường đường hoa không thèm để ý đi lên giơ tay tỏ vẻ đau đớn. Ê, nữ vương, ta muốn gặp nữ vương của các người. Ta muốn gặp nữ vương của các người. Ta đau lòng quá. Con mẹ nó ta đau lòng quá. Ôi trời ơi, ta đau lòng quá. Ta chính là nữ vương đây. Một bà cụ lúc này nói. Nữ vương bệ hạ, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Con dòng đen đã phải đến tội rồi bệ hạ tất nhiên là ta biết chứ nhưng vì sao các ngươi không nghe lời ta lại đi động vào đại ấn ở trên vách tường động vào ấn trận sẽ vỡ người trong tộc của ta không lưu lại được thanh xuân và trường sinh nữa báo cáo nữ vương cái ấn đó cái ấn đó không phải là chúng ta động vào đâu đường hoa bắt đầu kể về quá trình chiến đấu anh dũng oai hùng không sợ mệt nhọc không sợ hy sinh đã phải trải qua muôn vàn khổ đau mới có thể đánh chết được hắc long vương nào ngờ đúng lúc đó có một thằng chết tiệt xuất hiện tên là vũ văn thác tay cầm hiên viên kiếm xẻ đôi mặt biển xông vào long cung cướp đi đại ấn tuy đã cố gắng cố sống cố chết để giữ người ấy lại nhưng thực sự không thể chống nổi tên cướp bóc đê tiện cuối cùng Bị người ta cướp đi đại ấn Lần này đường hoa chơi trò vũ an giáo họa Cho nên sát pha lang đứng ở một bên thờ ơ Thật như thế sao? Nữ vương bán tiến bán nghi Nhưng lời của đường hoa kể ra lại rất có đầu có đuôi Lại còn biết cả quốc sư của đại tùy là Vũ Văn Thác Không giống như nói dối Hơn nữa trên thân của hai người không có dấu vết của thần ấn Ây đương nhiên là như vậy đó Đường hoa nghiêm nghị nói Nhưng xin nữ vương yên tâm Lần này không phải ra thêm nhiệm vụ cho chúng ta đâu Chúng ta nhất định đoạt lại thần ấn Thôi thôi Cho dù có lấy lại được thần ấn Thì chỉ sợ Cũng chẳng có ai bày chặn cho nữa Nữ vương than thở một hơi Trận pháp này vốn Là do tiên nhân ở hải ngoại Sắp xếp cho nên bây giờ họ Cho dù có lấy lại được thần ấn Mà không tìm thấy vị tiên nhân kia Thì cũng coi như là công cốc Ta đã hiểu lầm hai vị Xin đi theo ta Không cần phải diễn tả Hai vị tráng sĩ, anh hùng Nhờ vào tài lừa đảo Và uốn ba tấc lưỡi Cuối cùng cũng lấy được phần thưởng. Hai người đều lấy được một kỹ năng đặc biệt cho mình Có điều Cả hai cái kỹ năng này Đều vô cùng bi tráng Thứ nhất là ngũ mang chấn, tà phá Kỹ năng bị động Trong trạng thái gần chết khi sinh mệnh chỉ còn có một phần trăm xác suất sẽ khởi động ngũ mang chấn tà phá trong vòng một phút sau khi khởi động uy lực của kỹ năng sẽ gia tăng ba trăm phần trăm sau khi hiệu quả biến mất thì trong vòng một ngày không thể sử dụng được bất kỳ kỹ năng nào lại có thể thăng cấp thứ hai là tu la tuyệt sát trận kỹ năng bị động cũng ở trong trạng thái gần chết khi sinh mệnh còn có một phần trăm xác suất cưỡng chế khởi động Tula tuyệt sát trận trong vòng một phút, sau khi khởi động, uy lực của pháp thuật sẽ gia tăng 300%. Sau khi hiệu quả biến mất, thì trong vòng một ngày cũng không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào và đều có thể thăng cấp bà mẹ. Trường 91 quá Độ Hai người trước khi từ biệt nữ vương thì hỏi thăm một thông tin rằng ở sâu trong bích động có một hòn đảo của tiên nhân tiên nhân đã từng kết trận bảo hộ trường sinh giúp nữ vương rất có khả năng ở trên đảo đó. sát pha lang và đường hoa đến biên giới của vương quốc người cá thì chia ra mỗi người một ngả. sát pha lang muốn đi luyện kiếm trì ở nước khương để tăng phẩm cấp của ma kiếm, sẵn tiện nhận nhiệm vụ ngũ giai cho ma kiếm. còn đường hoa thì chuẩn bị đi dạo chơi ở phụ cận để tìm kiếm cho đủ bộ huyền băng võng. ở phụ cận phần nhiều là quái vật cấp ba mươi cộng đối phó cũng có chút phiền phức nhưng với một kẻ có tị thủy quyết cao cấp là đường hoa thì chỉ cần kiên nhẫn cũng không có quá khó khăn khi kiếm đủ bộ trận huyền băng tam giai hiện giờ đẳng cấp của kẻ địch càng ngày càng cao mà trang bị của người chơi bình thường đã không còn thấp hai loại pháp thuật tiến giai lên thiên lôi không phá và tam mội chân họa đã không còn hiệu quả nhiều Vì tránh cho bản thân mình chỉ có một thủ đoạn công kích là liệt diễm nhiên lôi Đường hoa tập trung vào tu luyện pháp bảo Còn chuyện gom góp thành thiên la địa võng Hắn cũng chẳng mơ Cho đến bây giờ dây tơ hỏa mới được 5% Dây lôi thì 40% Chờ cho hắn kiếm đủ Chắc là thiên la địa võng tam dài đã lạc hậu Ở gần vương quốc người cá Có thể ngẫu nhiên gặp được bọn binh tôm tướng cá của Long Vương Tạo Phàn Sau khi thanh lính chúng, thì không những có thể luyện được dây huyền băng, mà còn có thể gia tăng công đức. Lúc này tộc người cá lại đóng vai là nơi bổ sung cho tráng sĩ đường hoa. Tùy giá cả có hơi mắc, nhưng bù lại là thu hoạch ở trên biển rất phong phú. Mỗi một ngày tiền bán phi kiếm trang bị rác cho hệ thống cũng được mấy kim nguyên bảo. Nửa tháng sau, đường hoa đã lên đến cấp 42 hai. Thu thập được đủ một bộ lưới huyền băng. Thế là tự sát, quay lại điểm hồi sinh ở Thục Sơn cho nhanh. Trước tiên hắn bế quan Nguyên Anh, sau đó là chọn kỹ năng môn phái. Tiên phong vân thể thuật, tốc độ tăng 200%, duy trì 10 giây, thời gian hồi 5 phút. Vạn lý cuồng xa, ngừng tụ pháp lực, biến thành bão cát khủng khiếp, có thể che trời ngăn nắng, mắt thường không thể nhìn nổi. Sau khi hoàn thành tất cả, Đường Hoa phải lựa chọn một trong hai điều Mời Mạc Tinh một bữa cơm để nhận lỗi Hoặc là đi nhận buổi tiệc tạ ơn của Huy Hoàng Sau đó, hắn kéo Mạc Tinh đi ăn trực tiệc tạ ơn của Huy Hoàng là tốt nhất Một công đôi việc. Huy Hoàng bây giờ là một trong hai đại trưởng lão của bang nhất kiếm Huy Hoàng vốn là người hào sảng, Luôn có nghĩa khí với bạn bè Lại không kỳ thị những người cấp thấp Đối đãi với mọi người rất đội khoan dung Luôn luôn rộng rãi với bên ngoài Mà nghiêm khắc kiềm chế bản thân Cho nên Tuy vào bang chưa lâu Nhưng danh tiếng lại không tệ Thậm chí đến cả người như Sát pha Lan Cũng rất khách khí với Huy Hoàng ấy chào trưởng lão Huy Hoàng Lại gặp nhau rồi Đường Hoa cười cười Gia tử Đừng có làm cái kiểu đó nữa đi Nào ngồi xuống Mạc Tinh, ngồi đi, ngồi đi. Huy Hoàng mời hai người ngồi xuống, rót rượu. Ta nghe nói ra tưởng người đi bí đọc, khổ tu nửa tháng trời. Không biết đã có gì tâm đắc. À, luyện cấp thì không có hiệu suất cho lắm. Nhưng sản vật của cấm địa thì phong phú đó. Đường Hoa hỏi, ta nghe nói gần đây bang hội của các người đang có phiền phức sao? Phiền phức mà đường Hoa nói chính là sự quật khởi của bang hội thiên đường. Bang hội thiên đường hiện đang đóng quân ở Lư Sơn. Thực ra cũng không phải là do thiên đường khiêu khích mà là do ba đại bang hội liên hợp lại để chĩa mũi rùi vào thiên đường. Nguyên nhân rất đơn giản là mức thu nhập từ nhiệm vụ của bang chống bình thường ở thiên đường là 80%. Nó phá vỡ những quy tắc ngầm trong ngành bang hội. Đang có rất nhiều bang chống của các bang phái bất mãn với phúc lợi của bang mình. Chỉ trong vòng mấy ngày nay, số người xin phép rời bang nhất kiếm đã lên đến 100. Tam thương thì còn thê thảm hơn, có đến hơn 400. Ngoài ra, Còn có một số tự bỏ bang. Nước lên thì thuyền lên. Bang thiên đường bắt đầu mở thêm phân đà là thần giới, thiên giới. Trong nhất thời, nó trở thành bang hội thu hút náo nhiệt và thu hút tầm mắt của công chúng nhất. Thủ lĩnh của bang hội đó là Thắng Giả Vi Vương. Cũng có một dạo trở thành nhân vật nổi tiếng trong mấy tờ nhật báo. Ở trong bang hội thiên đường, không khí rất khác, rất có khí phách độc bá giang hồ. Nó không những phá vỡ những quy tắc ngầm, mà còn phá vỡ tất cả những thứ cũ kỹ tư duy. Đường chủ được bầu ra từ những người chơi trong bang có đặt cả ủy ban giám sát và trọng tài để xúc tiến việc tranh lên vị trí cấp cao của các đường chủ. Đúng là không biết họ lấy đâu ra nhiều tiền mà ăn chơi như vậy. Huy Hoàng lắc đầu, thư sinh cũng đã thử tính toán. Họ chiếm lưu sơn, kiến thiết cơ sở và mỏ phân đà, tốn phải đến hơn 2.000 kim nguyên bảo. Chỉ trong một thời gian một tháng, từ hai bàn tay trắng mà xây dựng được quy mô như bây giờ, có thể coi là kỳ tích đó. ấy vậy là các người định thừa dịp, hiện tại người ta thực lực đang nhỏ yếu. Tiến đánh Lương Sơn, huy hoàng sửng sốt, sao người biết? À, thì ta đoán như vậy thôi. Hài, tuy rằng trong lòng ta cũng không đồng ý với điều đó lắm, nhưng người cũng biết đó. Ta như là một hòa thượng, nửa đường xuất ra, ta ở trong bang chưa có quyền lên tiếng. Huy Hoàng thở dài, không giấu gì các người. Thư sinh thấy thiên đường thu nạp bang chúng quá tạp, cho nên cùng hạo nhiên, phong vân nộ, phái ra mấy trăm người, làm gián điệp gia nhập vào đó. Sau đó tìm một hai ngày cơ hội, sẽ cưỡng chế rời bang, trực tiếp công kích kiếm đài của thiên đường cung, ở trên đỉnh Lư Sơn. Nói thẳng ra thì bang thiên đường nhuệ khí mười phần, nhưng lực phòng ngự, nội bộ lại quá kém Thư sinh hỏi thăm thì biết, Ngay cả lư sơn kiếm trận còn chưa được dựng xong đâu. này ta có xấu bụng nên đâu. Thì cũng không xấu bằng lũ chính trị gia các người được. Đường hoa thuận miệng lại hỏi. Này. Có phải bây giờ đang công khai hiệp thương với người ta. Để cho người ta buông lòng cảnh giác. Đúng không? Huy hoàng sững người. Ai không trách. Tại sao người ta lại nói. Gia tử nhà ngươi. Là một thằng yêu quái thành tinh. Đúng là. Không giấu được người chuyện gì. Chúng ta... Thôi đi. Không nói đến việc này nữa. Nâng ly. Ta cảm ơn ra từ ngươi đã tặng kiếm. Mạc Tinh. Cô cũng uống đi xem nào. Mạc Tinh lính quính tay chân. Cầm ly rượu. Đường hoa nghi hoặc liếc qua Mạc Tinh. Cái con bé này hôm nay thật lạ. Rượu đã qua ba tuần. Bang hội có việc cho nên huy hoàng cáo từ. Hắn không những thanh toán tiền. Mà còn cẩn thận chi dư thêm để cho đường hoa ngồi lại ăn xả láng huy hoàng vừa đi mạc tinh cũng đứng lên này ta cũng đi thôi ấy gấp cái gì vậy đường hoa cười cười từ bao giờ cô lại có quan hệ với người của bang thiên đường ta ta đâu có đâu mạc tinh bĩu môi đường hoa lắc đầu lẩm bẩm thập bát nền hoa xuân tâm động không phải thế thì là cái gì mạc tinh không đáp Dù sao thì Huy Hoàng cư xử với chúng ta cũng không tệ. Cô không nên hại người ta. Và lại con bé mông mông kia cũng đã từng giết ta một lần đó. Đúng rồi. Con bé đó là phó băng chủ phải không? Là là trưởng lão đó. Mặc tinh vừa nói xong thì biết mình đã hớ, liền che miệng. Cuối cùng, đã lộ tẩy thì lộ luôn. Người ta có nói với ta là chỉ treo người thôi. Với lại người đã ức hiếp nàng như vậy. Coi như là hòa mà. Ê... Từ bao giờ cô lại giao hảo với bọn thiên đường vậy? Đường Hoa nói, ta vẫn luôn tưởng rằng bạn bè của ta đều là những người không có rõ tâm. Là, là quen nhau từ hồi ở Hàm Đan, ta cảm thấy họ tốt bụng, không hề dối trái như những người khác, mà họ đối xử với ta cũng tốt. Người nói xem, bạn của ta hiện tại sắp bị ám toán, chẳng lẽ ta mặc kệ? Không được. Đường Hoa nghiêm nghị, cô hẳn phải nên đi mật báo là thông chi chứ mặc tinh chữa lời nói mật báo thì khác nào nói mình là gián điệp ờ vậy thì nhanh đi thông báo cho họ đi hai ngày nữa người ta động thủ rồi đó vậy ta đi còn lại một mình đường hoa cầm ly rượu cười cười bạn của ngươi bị ám toán thì ngươi phải lo nhưng bạn của ta đi ám toán người ta ta cũng không thể làm ngơ thực ra hắn chẳng có hứng thú gì mấy chuyện của bang hội bởi vì ai thống nhất giang hồ cũng chẳng liên quan Chẳng qua mặc tinh Vì đi theo Cho nên mới lấy được thông tin từ Huy Hoàng Bởi vậy mình không thể nào Mặc kệ Huy Hoàng được Nhà đầu chết tiệt Mới có một tháng không gặp Đã đòi ăn cây táo Rào cây sung Trường 92 Đấu giá Bình pháp có nói biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Đường hoa lên đường đến Hoàng Sơn An Huy Là nơi bóng đóng quân của bang song sư Để tìm hiểu Các loại phương tiện ở nơi này Hắn tham quan song sư cung Đồng thời cũng quan sát đỉnh thiên nguyên Đài kiếm tiên ở gần Đợt nghiên cứu này làm cho đường hoa rất vui mừng Ở dưới chân của Lưu Sơn Có một tiểu trấn, Nơi đây cơ bản là đã bị bang thiên đường bao thầu Nếu như có người ngoài đến Thì cũng đều là những tán nhân đến xin nhập bang Đường hoa ở đây nghe được Tên của một tên tiếp đãi nhận người Tên là thiên nguyên Bèn móc ra mặt nạ hồ ly diện cụ Viết hai chữ thiên nguyên Sau đó lắc mình biến hình Ngây ngang đi vào trong núi Đồng thời lúc này Thắng giả Vi Vương nhận được báo cáo của Mạc Tinh Nhưng vì vẫn còn đang ở Thái Sơn Bàn bạc với nhất kiếm cầu bại Cho nên đành phân phó cho Mông Mông Đang ở Lư Sơn Phối hợp với phó bang chủ Bảo vệ thiên đường cung Đồng thời giao chuyện này nhất định không thể nào làm quá lộ liễu Bởi vì tiết lộ thông tin Thì những người kia sẽ không đến nữa Mông Mông nhận lệnh Sau đó liên hệ với những người đáng tin Ước chừng hơn 300 người lặng lẽ Mai phục ở bên Thiên đường Cung Báo cáo trưởng lão Có người đi vào Thiên đường Cung Hình như là đang tra xét tài chính Ở trong đỉnh Thiên Nguyên Hắn tên là gì? Là Thiên Nguyên Không phải hắn đâu Tiếp tục theo dõi mọi thứ đi Thiên Nguyên kia cũng là thành viên Hàng đầu của bang hội Rất đáng tin Với lại kẻ địch đến đây để diệt bang Chứ có phải đến đây để đập đỉnh cướp tiền đâu mà sợ Đường Hoa lúc này đang nhìn đỉnh thiên nguyên tức giận Ghét nhất những bang hội đi theo lối dân chủ Vốn tài chính lưu động Gom hết Mới được chừng 300 kim Nếu như đổi thành những bang hội kiểu gia trường Chẳng hạn như bang song sư Thì ít ra ở trong cái đỉnh này Cũng phải chứa đến 2.000 kim nguyên bảo Là còn chưa kể đến phần Mà những thành viên quản lý chia nhau ra giữ Thiên Nguyên, ngươi qua đây một chút Đường Hoa đang xem xét Định đi ra thì bị một mỹ nữ gọi lại à, Gọi ta sao Đường Hoa chỉ chỉ mình Đúng vậy đó Mỹ nữ kia gửi lời nhập tổ đội Đường Hoa xác định Sau khi nhìn thoáng qua tên của mỹ nữ Thì xem chút nữa phun máu Tên của vị mỹ nữ này là Thắng Giả Vi Hậu Bang chủ là Thắng Giả Vi Vương Vậy thì Vi Hậu này Chỉ cần dùng cái đít Để nghĩ cũng có thể biết là ai Thắng giả vi hậu nói, hôm nay sẽ có một bọn quấy rối Ngươi cứ đi loanh quanh ở đây, đừng có đi xa, chú ý tình hình ở trong cung. Ta ở gần đây, nếu như có ai khả nghi thì cứ gọi trong kênh đội ngũ, ta sẽ đến. Ờ, được. Sao giọng nói của ngươi hôm nay có chút lạ vậy? Ờ, là là hôm qua bị cảm đó. Đường hoa chảy mồ hôi, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Khoan đã, ngươi ở trong trò chơi mà lại có thể bị cảm Vi hậu mới phát hiện có chỗ không ổn Đường hoa thở dài Ê, à, ngay cả âm thanh của ta ra sao Người cũng không nhớ được sao Thắng giả vi hậu sững người sau đó ai náy Quả thực là một tháng gần đây ta hơi bận Nếu không có thời gian trò chuyện với những thành viên gạo cội Người thấy đó Hôm nay những bang hội kia Còn đang định âm mưu lật đổ ban ta đó Ờ, vậy sao Đường hoa giỏ vờ hỏi Chúng ta nhận được tin tức từ một người bạn nói Thắng giả vi hậu nói sơ qua tình hình, cố lên, thêm cho người mười điểm cộng trước. Điểm cộng là một hình thức đặc biệt ở trong bang thiên đường, nó trắng ra chính là điểm cống hiến bang hội, nhưng lại do người chơi tự tính toán với nhau. À, à, được cảm ơn cảm ơn. Chờ đã hai tiếng đồng hồ, phải nói thắng giả vi hậu rất kiên nhẫn, không những là không hề nôn nóng, mà cứ mười phút lại hỏi một lần rằng có ai khả nghi hay không. Đường Hoa thì cảm giác mình mới chính là người khả nghi nhất. Không có việc gì, lại cứ quanh quẩn ở một chỗ, khuất suốt hai tiếng đồng hồ, thu hút ánh mắt tò mò của nhiều người. Không thấy ai khả nghi đến, nhưng đường hoa cảm giác không đúng. Ở bên trong bên ngoài thiên cung, người chơi quanh quần càng lúc càng đông, đa phần là túm nam tụm ba. Thiên đường cung tuy không có NPC nhiệm vụ, nhưng lại có NPC cấp phép đào quặng và hái dược ở trên đỉnh Lơ Sơn, cho nên người tới người lui cũng không có gì là lạ. Là ở chỗ là những người này cứ tụ lại thành nhóm ba người xong... Thì sẽ có một người bay đi... Hai người còn lại thì ngồi tán dóc. Ở trong rừng tùng có một nhóm người... Ở bên cạnh ao sen cũng có một nhóm... Mà giống như mình... Ban ngày ngồi ngơ ngơ ngẩn... Ở cửa cùng cũng có một nhóm... Thiên Nguyên... Có phát hiện ai khả nghi không? À, không có... Làm gì có... Lúc này đột nhiên có một cụm pháo hoa bắn lên nổ tung... Đường hoa lập tức thấy có ba nhóm người biến mất Biểu tượng của bang thiên đường Cái này chỉ có một cách giải thích Đó chính là cưỡng chế rời bang Biểu tượng của họ vừa biến mất Đường hoa lập tức giẫm phi kiếm đào tàu Đúng như hắn suy nghĩ Hắn vừa bay lên là có ngay trục thanh phi kiếm chém tới chỗ hắn vừa ngồi Thiên nguyên, tình hình thế nào? Vi hậu thấy hệ thống nhắc nhở Là có chừng đến 100 người Đột ngột cưỡng chế rời bang Thì lập tức đoán ngay là quân địch đã hành động. Nàng không đợi đường hoa trả lời đã hô lên một tiếng. Mấy trăm người cùng nhau cưỡi phi kiếm vụt thẳng đến thiên đường cung. Trung kế rồi. Người liên minh của ba bang thấy vậy biết ngay tin tức đã bị lộ. Lúc này đã không còn đường lui chỉ còn cách quyết liệt đến cùng. Vậy là trăm người chia thành hai tổ. Một tổ thì chống lại kẻ địch, còn tổ kia thì bắt đầu tấn công đài kiếm tiên. Thế nhưng tình thế vẫn nghiêng về một bên mươi mấy đệ tử huyễn Nguyệt Am của bang thiên đường Đứng ở vòng ngoài Dốc phép cho đài kiếm tiên Dưới sự công kích Đài kiếm tiên vẫn không hề suy giảm máu Mà chỉ thế càng ngày càng cao lên Liên minh ba bang không thể nào Trong tình trạng bị đánh hội đồng Mà có thể phân thân đi đánh đệ tử Của huyễn Nguyệt Am được Cuối cùng đành dãy dụa vô vọng Thắng giả vi hậu cười cười Lẽ nào mấy người này không biết Trước sức mạnh áp đảo Thì mọi âm mưu đều vô dụng sao Đường Hoa gật đầu thuận miệng. Đúng rồi. Lần trước sao các người lại đi ám sát ba đại cao thủ vậy? Lần trước... Vì hậu nói. Người đã từng xem phim Siêu nữ khoái nam chưa? Có từng thấy hành vi phản tư duy bình thường ở trong phim Điện kích nam chưa? Nếu như người đã từng xem qua những bộ phim này thì chắc ngươi cũng hiểu trên đời này ai mà chẳng muốn nổi tiếng? Ai đâu có ai bằng lòng với cuộc sống phẳng lặng chứ? Ám sát ba đại cao thủ là phương pháp nổi tiếng nhanh nhất. Vậy... Cô có biết rằng Đông Phương Gia Tử Là một tên thủ rất dài không <cười> Thủ dài thì sao Thắng giả vĩ hậu cười khinh Chẳng lẽ hắn còn dám chống lại mấy bạn người của bang thiên đường sao Ờ có lẽ vậy đó Đường Hoa cười quái dị Thắng giả vĩ hậu đột nhiên cảm thấy Bốn phía cuồng phong mãnh liệt Một màn cát vàng che trời phủ đất bay đến Ở giữa là một cơn lốc xoáy Trực tiếp quét đến Ba mươi mấy đệ tử của huyễn Nguyệt An Bang chúng của bang thiên đường Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì từ mặt đất bùng lên một biển lửa Khiến cho tầm nhìn Ở trong màn cát giảm đi bằng không Hai bên đang định tấn công nhau Lẫn rút lôi Thì đâm sầm vào nhau Không phân biệt được Ai là địch, ai là ta Cho dù người nào tìm chúng phương hướng Lao ra khỏi màn cát Thì cũng phát hiện Mình đang ở trong trận huyền băng Chẳng những máu liên tục rớt Mà còn bị mơ hồ phương hướng Điều đáng sợ là thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống Những tiền lôi điện lực công kích quá cao Bị đánh trúng cơ bản là chết ngay Này, viện quân đến rồi Anh em, đánh đi Liên minh ba bang Tinh thần phấn chấn Ngoại trừ những người chặn cửa Tất cả đều đồng loạt tung phi kiếm pháp thuật vào đài tiên Kiếm tiên Màn cát biến mất Thắng giả vĩ hậu và mấy chục tàn binh Trông thấy thiên nguyên kia đang đứng ở trên bầu trời của thiên đường cung. Người, người là ai? Thắng giả vi hậu, quát hỏi người mà cho tới giờ vẫn đang lập trung đội ngũ. Đường hoa lắc đầu. Đài kiếm tiên chỉ còn một phần ba máu. Tình huống như vậy, ta tuyên bố. Đấu giá đài kiếm tiên, ai trả giá cao sẽ được. Trường 93, nhà giàu mới nổi. Mẹ nó chứ cả hai phe đều bị câu nói này chấn động tục ngự đã nói trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi mọi người đây đều cho rằng mình sắm vài nhân vật quan trọng như ngư ông nào ngờ chẳng phải là bên nào cả chỉ là chia nhau một bên là trai một bên là cò cuối cùng để một tên bịp bợm tống tiền làm ngư ông mông mông đứng ở bên cạnh thắng giả vi hậu nói vi hậu tỷ, bây giờ phải ngăn ngăn người của liên minh ba bang viện quân của ta sắp đến A kiếm, cùng lắm nửa giờ sẽ đến đây Nhưng, nhưng làm sao để ngăn Đưa tiền đó Đưa tiền, phải Mông mông gật đầu Đưa tiền, đương nhiên không phải là đưa cho người của Liên minh Ba bang. Thắng giả vị hậu nói trong kênh đội ngũ Trước tiền ngươi bảo chúng dừng tay đi Bao nhiêu tiền ngươi cứ nói 300 kim, kim nguyên bảo tiền đặt cọc Ngươi chờ một chút Đường Hoa nhìn cảnh tiếp theo Mà cảm thấy lòng không nỡ Chỉ thấy thắng giả vi hậu xoay người nói vài câu, mấy chục tên tàn binh tức khắc tập hợp lại gom góp tiền. Người một kim, ta một kim, tạo thành một cảnh giao dịch hỗn loạn. Mình là một kẻ cướp của nhà giàu chia cho nhiều người nghèo điển hình hay sao? Hôm nay cảm giác sao mình như đang bóc lột giai cấp vô sản vậy? Đương nhiên nhà nghèo chỉ là quần chúng lao động bình thường mà chia là chia cho mình. Vì mình cũng là một thành viên trong quần chúng lao động. Chỉ có 284, giọng của thắng giả với hậu lạnh như băng, nhưng trong lời nói lộ ra một tiệc cầu khẩn, tạm thời chỉ có lấy được như vậy. Được. Đường hoa giao dịch ngân phiếu trong kênh đội ngũ sau đó nói. Được rồi, đình công đi nào. Không ai thèm nhìn hắn, người của ba bang kia vẫn cứ thừa cơ tấn công liên tục. Bọn họ ầm ầm đánh thẳng vào đài kiếm tiên. Hồn nhiên không phát hiện rằng là ở dưới lòng bàn chân của bọn họ đang bốc lửa. Một màn lưới băng cũng đang dần dần bao phủ bọn họ trong đó. Trong màn lưới, lửa lẫn lôi điện liên tục xẹt ngang dọc. Thậm chí cho đến lúc gần chết thì đám người kia mới hiểu ra mình đã không còn giá trị nữa. Lùi, lùi ra đằng sau, lùi ra đằng sau, trời ơi! Đường hoa lúc này thu lưới, đánh một tia lôi điện thẳng vào đài kiếm tiên. Đài kiếm tiên lập tức nứt ra một khe hở. Lúc này chỉ cần đánh thêm một tia lôi điện nữa thôi, là nó sẽ nổ tan tành. Nào nghe thấy chưa? Lui ra đằng sau, 500 mét, mau lên. Có một điều mọi người không nên hiểu lầm. Song kiếm không phải là trò chơi, mà một tên cao thủ có thể đánh cả một đám người. Nếu như trong phạm vi cấp 30... Cao thủ thành thạo, điêu luyện thì chuyện một mình đấu với một bang hội là có thể. Nhưng khi người chơi đạt đến cấp 40 thì tình huống này phải xoay chuyển. Nguyên nhân chủ yếu là vì những người chơi bắt đầu học được những kỹ năng khống chế. Kỹ năng khống chế là sao? Đơn giản thì có giảm tốc, giảm công, giảm phòng ngự. Loại phức tạp hơn thì có buồn ngủ, cuồng loạn, định, phòng pháp, phòng kỹ. Vân vân Nhưng những kỹ năng khống chế Đều có khuyết điểm Đầu tiên chính là phải có thời gian chuẩn bị Ví dụ như kỹ năng ngủ Thời gian chuẩn bị thấp nhất Thì cũng phải đến 4 giây Khuyết điểm tiếp theo nhất định Là phải ở đối, rất gần đối phương Cuối cùng cho dù đạt được đủ điều kiện Thì tỷ lệ thành công Cũng phải căn cứ vào sự tranh lệch pháp lực Của mình và đối phương nữa Nếu như bây giờ đưa một người chơi Không có tiên khí Thì khi định thân đường hoa Tỷ lệ thành công sẽ thấp đến mức Làm cho người ta buồn bã Nhưng người ta có rất nhiều người Biết đâu trong đó có người may mắn Thế nên để cho an toàn Không bị định thân đợt đột ngột Đường hoa không những bày ra huyền băng võng Trước mặt mình Mà còn yêu cầu mọi người phải lùi ra xa Hơn 500 mét Già tử Mặc kệ bọn họ chi ra bao nhiêu Ta đều chi hơn bọn họ một trăm kim nguyên bảo. Hạo nhiên lúc này nghe tin, đã gửi tin nhắn đến. Cái gì? Người đang ở đâu thế? Ta đang uống rượu với Phật Pháp Vô Biên ở phủ Tế Nam. Hắn đang định làm một tờ báo về bích động. Có chuyện gì vậy? Ấy, vậy người ở Lưu Sơn không phải là ngươi? Lưu Sơn nào? Chuyện gì? À không có gì, cứ uống thong thả đi. Lúc này thư sinh quay sang, thế nào rồi? hạo nhiên lắc lắc đầu ta nghĩ tám phần mười không phải là gia tử gây chuyện ta chưa từng nghe nói gia tử có thể hóa ra cát vàng và lập trận huyền băng hơn nữa người của chúng ta có nói là không thấy có pháp lực nào hỗn hợp của lôi và hỏa ngoại trừ tia lôi điện ra thì chẳng có gì giống hết vậy kẻ đang khống chế đài tiến kiêm của bang thiên đường là ai nhỉ thư sinh nhíu mày Ngay lúc này nhận được một tin nhắn. Thư sinh, ta là Thi Thi đây. Bây giờ xin vui lòng ra giá với đài kiếm tiền của Lưu Sơn. Thư sinh bất đắc dĩ hỏi một câu. Này, cô định nói cho lão bằng hữu ta biết là ai ủy thác cô đấu giá không đấy? Không, bởi vì nguyên tắc bảo mật hàng đầu của ta đó là giữ bí mật thông tin của khách hàng. Nếu không thì ngươi có nghiệp vụ Cũng sẽ không tìm đến ta Xin vui nào lòng 5 phút sau đưa ra giá đầu tiên Cùng lúc đó Thắng giả vi vương cũng nhận được tin của thi thi Bảo ra giá Cho đài kiếm tiên ở trên lư sơn Khác với thư sinh Thắng giả vi vương nghĩ đến Chuyện đồ của mình bị người ta lấy Để bắt chẹt mình Vậy là nổi điên lên Mở miệng chửi một lúc thô tục Không những chửi thi thi là con gà móng đỏ Là con phèo Mà còn thách thức Thi Thi Đi ra ngoài đời đánh nhau Chỉ cần Thi Thi nói ra địa điểm Mày cho bố cái địa chỉ Bố nhất định sẽ tới Đối với loại yêu cầu ngu dốt như vậy Thi Thi vẫn dùng thái độ ôn hòa trả lời tin nhắn Có người đã ra giá 2.000 kim nguyên bảo đó Bang chủ thiên đường ngài Còn 4 phút nữa để tăng giá A kiếm A kiếm Lúc này mông mông hỏi một thiếu niên âm trầm đứng ở bên cạnh. Có chắc chắn là làm được không? A Kiếm lắc đầu. Nếu như trước mặt hắn không có trận băng kia, ta còn có khả năng. Có điều pháp lực của người này chắc chắn là cao hơn ta. Ẩn quyết hình của ta chưa chắc là thuận lợi. Mông mông có vẻ khinh thường. Vậy mà ngày nào cũng rêu rao. Mình là đệ nhất cao thủ trong bang. Nói là sát pha lang không phải là đối thủ. Thế mà đến lúc cần thì... A Kiếm nghe đến đây thì bốc lên lửa giận. Tức thì lao ra Thắng giả vi hậu vội vàng ngăn lại Đừng có làm can a Thắng vừa gửi tin Nói mọi người góp tiền lại Các người đi liên hệ với đường chủ các phân đường đi Xem có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu Mông mông Cô nói xem Đây liệu có phải là Đông Phương Gia Tử Là bạn của Mạc Tinh không Đúng vậy đó Nhìn phong cách hành xử thì có vẻ giống Có điều vừa nãy Mạc Tinh đã hỏi rồi Tên kia đang ở Tế Nam Tán gẫu với phóng viên Về bích động Mặc Tinh cũng đã hỏi tên phóng viên rồi. Là thật đó. Mông mông suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như đúng là hắn thì chúng ta phiền. Người này bụng giả hẹp hòi. Lần trước ta giết hắn có một lần. Hắn không những giày xéo. À ức hiếp ta. Mà thi thi tỉ. Cầu xin. Hắn còn nhẫn tâm giết luôn cả ta. Thi thi nói người này không nên chọc vào đâu. Bởi vì hắn không như sát pha lang. Sát pha lang thì giống như là một nhát đao. Một đao xong là hết ân hết oán Còn người này thì giống như là Một miếng kẹo cao su vậy Không cẩn thận là sẽ dính lên người có lẽ hắn không cố ý bám theo người đâu Nhưng nếu như vô tình mà gặp Thì tuyệt đối hắn sẽ không buông tha Nhớ Phong Vân Nộ Đã giết tên gia tử một lần Ở bồng lai đảo Thế mà cho đến bây giờ Cứ lúc nào rảnh rỗi Là hắn lại đi bày mưu tính kế với Phong Vân Nộ đó Vì họ nghe vậy thì cả giận Đúng là cái đồ tiểu nhân Thì đó, cũng chính vì hắn là tiểu nhân, cho nên ta mới cầu trời người này không phải là hắn. Nhưng lạ thật, bạn bè của tên tiểu nhân này lại toàn là những người đường đường chính chính. Ngay cả bồng lai phá toái, côn lôn huy hoàng, đều là hai nhân vật đại diện cho chính phái, cũng đều có giao hào. Thôi đi, đừng nói đến hắn nữa. mông mông cô phụ trách, đi chuẩn bị tiền đi. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh lên. Thi Thi và Tôn Minh ngồi ở trong tửu lâu tại phủ tế Nam. Vừa uống rượu, vừa gửi tin cho thắng giả vi vương. Này, có một phe ra giá, giá 3.000 đó. Người có 5 phút để ra giá, giá tiếp theo. Tôn Minh nâng lì. Ây súc sinh mà, có cơ hội phát tài như thế mà không gọi ta theo. Ây đúng là ra ra, ra tử, ra súc mà. Thì thì hỏi, người mắng ai vậy? Ây, thì mắng cái thằng bảo ta ngồi đây, ngẩn người ngắm mỹ nữ đó. Chứ còn thằng nào... Người thiếu tiền. Thì đi mà vay hắn Thì hắn có cho ngươi mượn không Trong ký ức của Thi Thi Đường Hoa là người đối xử với bạn bè cũng không tệ Tồn mình lại rơi để mặt Nhưng mà quan trọng ta có bao giờ thiếu tiền đâu Hay dù sao ta cũng là chủ một tờ báo Ta có nguồn thu nhập rất khủng Rất ổn định đó. Mà toàn là hắn đi lấy tiền của ta không à Bây giờ Thi Thi đã hiểu Theo tình huống trước mắt Thì Đường Hoa thật sự đã hội tụ Đủ các điều kiện